còn thành kim an chỉ có 2 vạn, mặc dù có ưu thế vị trí, nhưng cũng phải trả giá đắt. Sau khi thương vong vô số, hàng ngàn quân địch lần nữa trèo lên tường thành, Trình Phương Thạc dẫn theo hơn 100 binh sĩ chặn ở cổng thành, hét lớn. Các huynh đệ, chỉ cần cổng thành không mất, thành kim an vẫn còn, cho dù chúng ta có chết, cũng tuyệt đối không để kẻ địch bước qua đây. Giết! Cả trên thành lẫn dưới cổng thành đều trở nên hỗn loạn, Nhưng mục tiêu của kẻ địch rất rõ ràng Đó chính là phá cổng thành Ngày một nhiều quân địch xông lên Binh sĩ giữ cổng Ngày một ít đi Lệnh thiền mình đứng từ xa quan sát Đôi mắt đỏ ngầu, hắn gào lớn Trình Khai Sơn Đem tất cả binh sĩ còn lại xông lên cùng ta Bảo vệ cổng thành Trình Khai Sơn cũng hét Thất Hoàng Tử, để ta đi Ngài ở lại, ngài không thể ra ngoài đó Hai người đang tranh chấp Thì từ xa nhìn thấy trình phương thạc đã bị trùng mấy mũi tên đang ôm một thùng thuốc nổ đứng trước cổng thành bảo vệ vòng ngoài cười lớn rồi châm ngòi trên phương thạc đi rồi còn mang theo một đám lớn quân địch vây công tới lạnh thiền mình không thể kiềm chế bản thân được nữa liền xông ra ngoài lần đầu tiên cầm đao chém về phía quân địch nếu như không phải do ưu thế áo giáp của hắn và giáp tơ tằm vàng trên người thì có lẽ đã bị chém cục xuống đất từ lâu rồi chiến tranh đánh đến lúc này đã là lúc còn lại sợ thần kinh cuối cùng rồi chỉ xem xem tín niệm của bên nào sụp đổ trước mà thôi suýt liều mạng với chúng cha con trai báo thủ cho người liều mạng với chúng vô số dân chúng từ thành sùng an tân hoài và kim an đều xông về phía cửa nam bọn họ rất nhát gan cũng rất sợ chết nhưng khi tận mắt nhìn thấy vô số binh lính vì bảo vệ bọn họ Mà chết đi mấy ngày này Xếp hàng ngoài phố càng lúc càng nhiều Càng lúc càng nhiều Cuối cùng khi người đầu tiên cầm vũ khí lên Thì liền có vô số người cầm vũ khí lên theo Rất nhiều dân chúng gia nhập vào chiến trường Đốt cháy lên nhiệt huyết của thủ quân thành Kim An Cùng đồng sinh cộng tử với bách tính Chính là vinh dự lớn nhất của một người lính Khi nghe thấy vô số tiếng gào thét liều mạng gia nhập vào chiến trường Tín niệm cuối cùng của tộc hồng mau cũng sụp đổ vào chính khoảnh khắc này, có người đầu tiên muốn bỏ chạy thì sẽ có người thứ hai, liên tiếp cả đại quân tộc Hồng Mào rút lui về sau thủy triều, những kẻ không kịp chạy ra khỏi thành cũng bị binh lính và dân chúng trên chiến trường giết sống. Trận chiến tranh này từ bắt đầu đã định sẵn không có tù binh. Lãnh Thiên Minh nhìn bách tính chạy tới bảo vệ binh lính bị thương, liều mạng với kẻ thù. đột nhiên hắn nghĩ tới một câu mà hắn đã từng nói. Thiên hạ này, trung quy lại vẫn là thiên hạ của bách tính. Bắc cảnh vào đồng vẫn lạnh lẽo như vậy, rất nhiều binh lính tử trận không kịp an táng, vẫn giữ nguyên trạng thái khi mới chết. Bầu trời đầy tuyết rơi xuống mặt người. Quá lạnh, quá lạnh, cả địch không còn phát động tấn công nữa. Đoán chừng, trong thời gian ngắn cũng rất khó phát động tấn công lần nữa. Dọn dẹp chiến trường, mất đúng một ngày trời, hai vạn thủ quân, tử thường đã quá một vạn lãnh thiên minh nhìn thống kê hậu chiến trong tay hoàn toàn ngây dại một vạn một vạn người cứ như vậy mà mất rồi ư đúng lúc này một người lính đưa thư chạy vào trong thất hoàng tử đồ thành gửi thư lại rồi lãnh thiên minh lập tức nhận thư những người khác cũng vui vẻ đứng nhìn tướng sĩ thành kiềm an hôm nay bổn vương cũng đã tiêu diệt được tộc hồ lang trên thảo nguyên bắc cảnh đây là cơ hội ngàn năm có một tuy tạm hoãn tri viện nhưng mong toàn thể chiến sĩ giữ vững thành trì không phụ ơn vua thư viện đô thành lãnh thiền mình không nói gì ném thư cho mọi người rồi im lặng đi <cười> bản thân suy cho cùng là một hoàng tử bỏ đi là một quân cờ uổng công mình còn nghĩ xã liều mạng thủ vững thành trì kiến công lập nghiệp đều là trò cười bất chế bất giác hắn đã đi về vườn phủ đây là nhà thuộc về hắn có thể quay về thăm người nhà đối với hắn mà nói đã là hạnh phúc lớn nhất rồi nghe thấy lãnh thiền mình trở về tiểu lan và Mộ như tuyết cũng chạy ra nhìn thấy lãnh thiền mình mặt mày tiều tụy khắp người đều là vết máu tiểu lan lại bật khóc dù sao cũng chỉ là một cô gái mới 15 tuổi không sao ta không bị thương đều là máu của đám súc sinh thôi lãnh thiền mình uể oải nói nhìn sang phía Mộ như tuyết nàng lại đã mặc áo giáp hắc kim oai hùng hiền ngang xách hai thanh đoản đao bên hồng cô mặc như thế này là muốn đi đâu làm gì lãnh thiên minh hỏi đương nhiên là giúp ngài thủ thành rồi lãnh thiên minh cười nói cô ở yên trong nhà đã là sự giúp đỡ lớn nhất đối với ta rồi cô đi ta còn phải lo lắng cho cô làm sao còn đánh trận được nữa nhưng mỗi nhiều tuyết muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói gì Thất hoàng tử nói đúng. Tiểu tuyết, nửa như các con chỉ nên ở trong nhà thôi. Đừng đi làm vương víu tay chân nữa. Người lên tiếng chính là mộ phá. Lãnh thiên minh giật mình, vội chắp tay, nói. Mộ tộc trưởng, ông tới lúc nào vậy? Mộ phá cười lớn, đáp. Ha ha ha, ta cũng vừa mới đến. Ta sợ không đến, thì đứa con gái này sẽ không còn nhận người cha này nữa. Từ lúc nó đến đây là không thèm về nhà. Ta không thể không tới xem sao. cha mộ nhiều tuyết xấu hổ nói ha ha được rồi không đùa nữa thất hoàng tử tộc hắc thạch chúng ta có thể thề thề sống chết cũng phải bảo vệ hắc long thần nghe nói bách tính trong liên thành đều cầm đao ra trận tộc hắc thạch chúng ta sao có thể trốn ở sau lưng được ta đã đưa toàn bộ nam nhân còn có thể chiến đấu trong tộc tới rồi tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của thất hoàng tử mộ phá nói lãnh thiên mình cảm kích nhìn mộ phá Trận chiến tranh này, tộc Hắc Thạch đã bỏ ra quá nhiều rồi Quân Hắc Kỳ gần một nửa là tộc nhân tộc Hắc Thạch Bây giờ đàn ông còn lại trong tộc của bọn họ Cũng đã bị kéo tới đây Nhưng... Mộ tộc trưởng hai Thất hoàng tử, ngài không cần nói gì nữa Ta hiểu Nhưng ngài nghĩ xem Nếu như tòa thành này bị phá Chúng ta sớm muộn gì cũng phải đối mặt với kẻ địch Núi Tuyệt Long hiện tại chính là nhà của chúng ta Trừ khi bộ lạc Hắc Thạch ta diệt tộc bằng không tuyệt đối không để tộc hồng mao chiếm đóng nếu ngài thật sự muốn cảm ơn ta thì hãy gọi là một tiếng thúc thúc đi mộ phá nói lãnh thiền mình không còn ngăn cản nữa chỉ gật đầu cười nói mộ thúc thúc buổi tối mộ phá dẫn theo người của mình tới quân doanh tiếp nhận trang bị còn lãnh thiền mình tiểu làn và mộ nhiều tuyết lại có cơ hội cùng ngồi ăn cơm với nhau lần này mọi người đều rất yên tĩnh Chỉ có điều, lãnh thiền mình cứ ăn cứ ăn rồi bật khóc Không biết là nhớ đến ký ức của kiếp trước hay là vì những chiến sĩ đã chết mấy ngày gần đây hay là vì số mệnh của chính mình Tiểu Lan muốn an ủi hắn nhưng lại bị Mộ nhiều tuyết cản lại Để ngài ấy khóc đi Ở nhà cứ để cho ngài ấy được khóc thỏa thích Trong doanh trướng tập hồng mào bỉ đặng lại đang mắng chửi đông đồng Bảy vạn người Từ thương đã vượt qua một nửa rồi Trận chiến này chúng ta đã tổn thất 5 vạn người Đây là sự sỉ nhục từ trước tới nay Nữ hoàng bệ hạ vĩ đại chưa từng có Bây giờ chúng ta bắt buộc phải rút quân Không rút thì không còn kịp nữa Phi nhị đức nói Không thể rút Binh lính trong thành cũng đã chết gần hết rồi Nếu như rút quân bây giờ Vậy thì những nỗ lực của chúng ta Toàn bộ đều công cốc hết Quay về nữ vương điện hại nhất định sẽ ban cho ta thắt cổ Người đáng nên bị thắt cổ một thành kim an nhỏ bé cũng không hạ được, còn mơ mộng muốn càn quét đông á, người đúng là nực cười. bì đặc nói im miệng, lão già như ông thì hiểu cái gì? nếu như không phải nữ vương phái ông tới quan sát trận chiến, thì giờ ta đã giết ông rồi. thành kim an bắt buộc phải hạ được, chỉ cần đưa toàn bộ người ngựa từ sùng an và tân hoài tới, thì ta không tin thành kim an còn cứng đầu cứng cổ được. phi nhị đức nói bây giờ ta sẽ quay về bẩm báo nữ vương. thành kê man chính là địa ngục. tên tiểu vương gia đó chính là sứ giả của quỷ sa tăng. chúng ta phải rút quân. Phốc. một thanh đao cắm vào trái tim của bỉ đặc. người người dám người dám giết ta. phi nhị đức lạnh lùng nhìn bỉ đặc rồi nói với thần vương rút đao ra xông tới bên cạnh nói. thần vương bỉ đặc trong lúc quan sát trận chiến đã bị kẻ địch ám sát mà chết. Các người muốn cùng tử trận với thân vương bị đặc hay là sống tiếp đấy? Mấy tay thân vương nhìn nhau, rút đao về rồi quỳ xuống. Phi nhị đức cười rồi hồ lớn. Lập tức chuẩn lệnh, người ngựa đang ở thành Sông An và thành Tân Hoài, tức tốc tri viện thành Kim An. Trên thảo nguyên Bắc Lương, đại quân Bắc Lương sau khi đuổi theo năm ngày, cuối cùng cũng đã truy đuổi được Liên minh Hồ Làng, không có chút chuẩn bị nào, rồi liền phát động tấn công. Thủ lĩnh giã Làng Vương của Liên minh Hồ Làng có nằm mơ cũng không ngờ được, đại quân Bắc Lương không đi chi viện phương Bắc mà lại tới tấn công chúng. Dạ Lang Vương nhìn binh lính tan rã, mắng trời. Điều tra kỹ chưa, rốt cuộc là chuyện thế nào? Một binh lính bên dưới trả lời. Điều tra rõ rồi ạ, chúng ta bị tộc Hồng Mao chơi xỏ rồi, đã đồng ý rằng bọn chúng ở phương Bắc giả mạo đại quân Hồ Lang chúng ta, dụ chủ lực của Bắc Lương lên phía Bắc, chúng ta lại tấn công từ phía sau đến, đánh theo thế gọng kìm. Nhưng đám xúc sinh này không những đã bại lộ thân phận của mình Mà còn tiết lộ cả vị trí của chúng ta cho Bắc lương Dã làng vương gào lên một tiếng Khốn nạn Qua một lúc lâu mới bình tĩnh lại Nói Chúng ta đã thua rồi Chuyên lệnh xuống dưới Các bộ lạc tự mình bỏ chạy đi Phải phân tách ra Có thể chạy được bao nhiêu thì chạy bấy nhiêu Sau đó Một Dã làng vương quấy phá thảo nguyên hàng chục năm Lại rút đại đao của mình ra kè lên cổ Đại vương không trong chủ trướng đại quân bắc lương dụ long cười lớn đi vào nói <cười> chúc mừng đại vương Giã làng vương đã tự sát ông ta cũng không hổ là bá chủ một phương nhưng từ nay về sau cả thảo nguyên bắc lương đều là thiên hạ của bắc lương ta rồi lãnh lệ vương cũng rất vui mừng chiến đấu mấy tháng đề nay khiến tâm sức ông ta lao lực quá độ nghe nói giã làng vương tự sát liền nháy mắt thả lòng ra Đa đoạt đứng bên cạnh, đột nhiên nói Đại vương Hồ lang đã bị diệt kẻ địch tàn dư đã không thành vấn đề Chúng ta có phải nên mau chóng đến phương Bắc Chi viện kê an Sao mặt lãnh liệt vương lại trở nên ngương trọng Thành kê an Dụ lòng nói Từ lúc nhận được thư cứu viện Đã hơn nửa tháng rồi Thành kê an e rằng sớm đã không còn nữa Đợi chúng ta tới nơi Đại quân tộc Hồng Mào sớm đã nhập cảnh Đợi chúng ta rồi Đội chúng ta lại vừa mới trải qua đại chiến Nên chỉnh quân tĩnh dưỡng trước Về phần thành kế An để sau này đòi lại là được Đa đoạt lại nói Dụ tương quân Ta nghe nói thành kế An lại gửi thư tới rồi Còn bị chặn lại ở chỗ ngài đó Đúng không? Lãnh liệt vương lạnh lùng nhìn về phía dụ lòng Dụ Long vội cuối người bẩm. Đại vương Thành kế An đã gửi thư lại Vì thần sợ ảnh hưởng tới đại kế tiêu diệt hồ lang của ngài Nên tạm thời áp chế hai ngày Hơn nữa, cho dù thành Kê man có kiên trì được đến bây giờ, cũng không thể kiên trì được tới lúc chúng ta tới đó. Đưa thư ra đây, lãnh liệt vương lạnh lùng nói. Đa đoạt mang thư tới, đi đến trước mặt lãnh liệt vương, chắp tay đưa lên. Lãnh liệt vương không động đậy, chỉ lạnh nhạt nói. Đọc Khởi bầm đại vương. Quân địch đã công thành hơn 10 ngày, tướng sĩ thành ta liều chết chống cự. Hiện tại, trong thành tướng sĩ tử thương hơn vạn, may nhờ có kê sách vĩ đại kinh thiên của thớt hoàng tử và sự giúp đỡ của toàn tộc hắc thạch cùng bách tính toàn thành tự phát chiến đấu khi ngài đọc được thơ thành ta đã tiêu diệt được năm vạn quân địch nhưng trung quý vẫn là nò mạnh hết đà mau nhanh chóng cứu viện chi phủ thành kiêm an tân cửu năm vạn việc này sao có thể một tướng quân hô lớn lên dụ lòng nói đúng vì thần cũng cảm thấy không thể Thành Kê man chẳng qua chỉ có một vạn thủ quân sao có thể giết được năm vạn quân địch việc này tuyệt đối là lời nói vô căn cứ cho nên mới không bẩm tấu đại vương tại sao không thể ban đầu khi thất hoàng tử thi thơ với đại lương cũng có ai cho rằng thất hoàng tử sẽ thắng mặc dù mặt tướng chỉ có duyên gặp mặt một lần thất hoàng tử nhưng mặt tướng tin thất hoàng tử tuyệt đối không phải người tầm thường Hơn nữa nếu đã biết thành Kê man vẫn còn sao có thể để mặt không quan tâm vậy sau này ai còn có thể vì bắc lương ta mà đóng giữ ở biên cương nữa đà đoạt lớn tiếng nói xong mặt dụ lòng trầm xuống nhìn đà đoạt nói đà đại nhật trước mặt đại vương chớ có ăn nói ngông cuồng thất hoàng tử không phải người thường lẽ nào còn lợi hại hơn đại vương sao ngài còn chưa nói xong lãnh liệt vương đại đường lên nói đều im miệng hết đi chua lệnh đại quân lập tức lên phía bắc do ta đích thân dẫn quân tăng tốc chi viện thành Kim An, dám chậm trễ biếng, giết không cần luận tội. Mất đúng 1 tuần, thủ quân tại thành Sùng An và thành Tân Hoài của tộc Hồng Mau cuối cùng cũng đã toàn bộ tập hợp đến thành Kim An, Mới mấy vạn quân địch lại lần nữa tụ tập lúc nhúc bên ngoài thành, hơn nữa lúc này còn có mấy vạn kỵ binh. Thất hoàng tử đoán chừng hai ngày này là kẻ địch sẽ lần nữa phát động tấn công, cũng không biết quân chi viện của đô thành có thể tới kịp hay không. Bây giờ rất nhiều người đang đồn rằng chúng ta bị bỏ rơi rồi Trình Khai Sơn nói Lãnh Thiên Minh cũng không biết bản thân có được coi là bị bỏ rơi hay không nhưng hắn biết có thể sống tiếp hay không chỉ có thể dựa vào bản thân thôi Lãnh Thiên Minh đi về phía tường thành lớn tiếng hô lên với vô số binh lính và bách tính đang tự phát đến thủ thành Binh lính của quân Hắc Kỳ Các người có sợ không? Không có ai lên tiếng Các người có sợ không? Vẫn không có ai lên tiếng Đều không hiểu nhìn về phía lãnh thiền mình Lãnh thiền mình tiếp tục nói Ta rất sợ Vì ta sợ Sợ mất đi người ta yêu thương Sợ mất đi người thân của ta Nhưng chính vì ta sợ mất đi bọn họ Cho nên ta mới đứng ở đây Không có ai không sợ chết Chúng ta sợ Cả địch cũng sẽ sợ Cho nên ta hy vọng các người hiểu rõ Bất kể có quân chi viện hay không Phía sau chúng ta đều có 30 vạn bách tính. Bọn họ chính là quân tri viện lớn nhất. Nếu như các ngươi cảm thấy kẻ địch đáng sợ, vậy việc duy nhất các ngươi có thể làm chính là trở nên đáng sợ hơn bọn chúng. Ta, thất hoàng tử vương trở Bắc lương, lãnh thiên minh, chủ nhân hắc kỷ quân. Hôm nay ta sẽ cho các ngươi biết rằng không ai có thể bước vào trong thành Kim An trước khi ta thất thủ, không ai có thể làm tổn thương gia đình ta trước khi ta nằm xuống. Nếu ta từ trận, vậy ta hy vọng trước khi chết có thể liêu lại cho kẻ địch một cơn ác mộng khó quên máu chảy không cạn ý chí không tàn lãnh thiên Minh tiếp tục hét lớn máu chảy không cạn ý chí không tàn máu chảy không cạn ý chí không tàn những tiếng hét điên cuồng vang vọng cả thành kim an trong những ngày qua ngày càng nhiều thường dân gia nhập đội quân thủ thành nam tử trên mười sáu tuổi được giữ lại những người khác bị đuổi về cộng thêm 5.000 quân do mộ phá đưa tới, số lượng quân thủ thành đã vượt qua 3 vạn người. Bởi vì trình phương thạc ra đi, lãnh thiên minh đã cho mạc nhị cầu đảm nhiệm chủ tướng giữ thành, mộ phá chịu trách nhiệm chỉ huy. Chiến tranh cứ thế kéo dài hơn nửa tháng. Hôm nay, khi lãnh thiên minh đang dùng bữa, giáp tử thất bỗng chạy vào. Lão giác, sao thế? Sườn công binh không xảy ra chuyện gì chứ? Lãnh thiên minh hoang mang hỏi. Đừng gấp, đừng gấp, Thất hoàng tử, lần này có thể coi là tin tốt Giáp tử thất đáp Có thể coi là tin tốt Chính là thứ bom đạn biết bay Ngài bảo thần chế tạo Thần thấy khá ổn rồi Mặc dù độ chính xác chưa cao Nhưng ít nhất điều khiển được phương hướng Giáp tử thất nói Thật ư, không giống phong cách của người chua nào Chuyện gì chưa chắc chắn Người tuyệt đối sẽ không báo cáo đâu Giáp tử thất cười đáp Đã đến nước này Còn chắc hay không chắc nữa chứ sắp mất thành tới nơi, còn ai quan tâm thần làm được hay không? Cứ thử chốt rồi tính. Lãnh thiên minh cười cười, đúng thế đấy. Khi lãnh thiên minh nhìn thấy bom đạn biết bay, mà giáp tử thất nói, có thể nói là bất ngờ đến ngỡ ngàng. Hắn chỉ trình bày đại khái về ý tưởng, giáp tử thất lại thật sự làm được y vậy. Một đầu đạn bằng sắt được gắn vào một quả pháo hoa cỡ lớn. Đỉnh đấy, giáp tử thất giống hệt mô hình. Lãnh thiên mình tán thưởng Đây là nhờ đầu đạn bằng sắt mà ngài thiết kế Có thể chứa lượng lớn thuốc súng Mà không bị ảnh hưởng Không giống như thùng thuốc súng Mặc dù nhìn có vẻ lớn Nhưng vì an toàn không thể chứa quá nhiều bom ở trong Có điều Thần cũng không dám cho nhiều thuốc súng vào trong đầu đạn quá Chúng ta cứ thử trước Nếu không vấn đề thì tăng thêm Thế là hàng loạt pháo hoa bay về phía bia ngắm Trong khu thực nghiệm Đoàn một tiếng uy lực vượt xa thùng thuốc súng Mặc dù còn cách mục tiêu một khoảng đã phát nổ Nhưng thế đã là rất tốt rồi Tốt Lãnh thiền mình phấn khởi Lão Giáp Ngươi phải nhanh chóng cải tiến thứ này Sớm sử dụng trong thực chiến Tốt nhất là gắn thêm gì đó Như cung tên và pháo hoa Đường bay sẽ ổn định hơn Giáp từ thất suy nghĩ một lúc Kinh ngạc thốt lên Đúng vậy Chuyện đơn giản như thế Sao thần không nghĩ tới nhỉ À phải rồi Thất hoàng tử đặt tên cho vũ khí mới này đi Lãnh thiền mình nghĩ một chút rồi nói Gọi là số 1 Đông Phong đi Một binh sĩ cho chạy vào Thất hoàng tử Quân địch chuẩn bị tiến công Khi hắn quay về thành Cái địch đã bắt đầu giàn quân Các máy bắn đá lại được đem ra Cũng không biết lần này chúng sẽ dùng chiến thuật gì Chúi lệ xuống dưới Cẩn thận máy bắn đá Chú ý phòng thủ Lãnh thiền mình nói với mạc nhị cầu Đùng, đùng Cái địch đã khởi động máy nhưng mục tiêu không phải nội thành mà chỉ tập trung bắn vào hai đến ba chỗ trên tường thành kẻ địch muốn tạo lỗ hổng trên tường thành mẹ nó lãnh thiên minh hét lên thông báo với mộ tộc trưởng cho người tập trung tại các điểm bị bắn đá một khi tường vỡ dù thế nào cũng không thể để kẻ địch tiến vào những tảng đá khổng lồ liên tiếp bắn vào một chỗ tường thành chấn động kịch liệt rất nhanh sau đó trên tường đã xuất hiện lỗ hổng nửa trên bức tường bị sập xuống vách đá chất ngổn ngang, tạo nên một lối vào thẳng trong thành. Khi tiếng còi hiệu lệnh vang lên, vô số kỵ binh quân địch xông thẳng tới lỗ hổng và cả hàng ngàn bộ binh chạy theo sau. Trước mắt, kỵ binh đã lao đến dưới chân tường. Do khắc liều mạng tới rồi, lệnh cho binh sĩ nhất định phải chặn ở lỗ hổng, cho người chuẩn bị thùng thuốc súng, chỉ cần kẻ địch tập trung tiến vào, lập tức ném bom, bất luận thế nào cũng không thể để chúng vào thành nếu không tất cả chúng ta đều phải chết lãnh thiên minh hét lên mộ phà dẫn theo người đến lỗ hổng đầu tiên một nhóm chiến binh mặc áo giáp đen đứng giữa khoảng trống như những tử thần sau khi kỵ binh của kẻ địch lao tới chúng nhảy khỏi ngựa chiến và xông lên có vẻ như quân địch thực sự không ngần ngại trả bất cứ giá nào hai bên xông vào chém giết hàng trăm ngàn người hỗn chiến tại khu vực lỗ hổng xác chết chất đống ngày càng nhiều Hai phía còn lại cũng đều là binh sĩ hai bên đang chuẩn bị tham chiến. Các loại bom pháo, bom thùng được ném xuống khiến cho kẻ địch thương vong rất nhiều, nhưng chúng không hề sợ hãi. Hàng vạn quân địch đứng ngoài thành, tay cầm cùng tên, liên tục bắn vào thành, tên trút xuống như mưa. Nhiều thùng thuốc nổ chưa kịp ném xuống, binh sĩ đã bị bắn chết, dẫn đến việc phát nổ ngay lập tức phá hủy vài góc nhỏ trên bức tường thành. Thất hoàng tử, quân địch hoàn toàn liều chết xông lên trên tường thành đã xuất hiện hai lỗ hồng mạc nhị cầu báo cáo lãnh thiền mình không nói gì lúc này thứ duy nhất để hai bên thi đấu chính là ý chí sau mỗi đợt tấn công thất bại kẻ địch sẽ lùi lại nghỉ ngơi một lúc lâu rồi một nhóm khác lại xông lên cứ thế cứ thế lượng xác chết ở lỗ hồng nhỏ thậm chí đã lấp đầy hai bên của tường thành trận chiến đẫm máu kéo dài không biết bao nhiêu ngày chỉ biết một điều rằng đã có rất nhiều rất nhiều người bỏ mạng trong trướng đại quân hồng mào phi nhị đức gần như mất hết lý trí hắn ta chửi mắng ở mỹ một binh sĩ chạy vào không hay rồi nguyên soái hậu phương báo cáo đại quân bắc lương đang trên đường cứu viện trong khoảng năm ngày sẽ tới nơi đam tướng quân trong trướng hoảng hốt nguyên soái chúng ta rút quân đi không thể đánh tiếp nữa cho dù chiếm được thành kề màn thì lượng binh sĩ còn lại cũng không đủ giữ thành một tướng quân lên tiếng những người khác cũng đồng thanh phụ họa Ý muốn. Nhất định phải chiếm được thành Kim An Chúng ta đã tổn thất 8 vạn quân ở đây Ta muốn tất cả người trong thành Kim An đền mạng Phi nhị đức gầm lên Đôi mắt đỏ ngầu Phi nhị đức lập tức chứng minh sự điên cuồng của mình Hắn ta tập trung tất cả quân đội có thể sử dụng Ngay cả kỵ binh cũng xuống ngựa xông lên Phần còn lại gần 10 vạn binh sĩ Đồng loạt tấn công vào 2 lỗ hổng trên tường thành Kim An Quân địch quá đông đảo Đội quân thủ thành binh lực không đủ Không lâu nữa Cả địch sẽ xông vào trong thành Lãnh thiên minh nhìn cảnh tượng Không khác gì địa ngục tu la trước mắt Bật cười Nếu các người đã lãng phí kỵ binh như thế Vậy đến lực kỵ binh của ta xuất trận rồi Trên khai sơn đích thân dẫn đầu 5.000 kỵ binh Các kỵ binh của Hắc kỳ quân Cuộc chiến này đã kéo dài gần 2 ngày Ta vẫn chưa để mọi người ra trận Bởi vì mọi người là hy vọng cuối cùng Của thành kê man Hiện nay kỵ binh quân địch đã rũ bỏ trên mã chẳng khác gì kiều non chờ thịt đã đến lúc các vị giành lấy vinh quang cho hắc kỳ quân hãy thỏa sức chém giết hủy diệt ý niệm cuối cùng của kẻ địch những chiến sĩ đã bị dồn nén hai ngày trời điên cuồng hét lên máu chảy không cạn ý chí không tàn phía Nhị đức quan sát trận chiến từ phía xa không ngừng la hét ta xem các người chống đỡ được đến khi nào đột nhiên khi cánh cổng thành kim an mở ra hắn ta không dám tin vào mắt mình Dưới sự chỉ đạo của Trình Khai Sơn, 5.000 kỵ binh tinh nhuệ trong áo giáp đen giống như một dòng sông chết chóc trải dài từ Công Thành vươn thẳng ra biển người vô tận. Bộ binh của thời đại này không có sức đánh trả kỵ binh. Trong phút chốc, quân địch dày đặc bên ngoài thành bị dòng sông đen xe nát. Chiến trường hoàn toàn hỗn loạn. 5.000 kỵ binh phùng thanh đao dài trong tay, mạnh mẽ đâm vào đầu quân địch. Những kẻ địch chuẩn bị xông vào tường thành nhìn thế cảnh này Phòng tuyến cuối cùng trong lòng Cũng chợt để sụp đổ Chạy mau Thành trì ma quỷ này Chúng ta không đánh nổi rút lui Đám kỵ binh này là do ác quỷ phai tới Chúng ta mau chạy thôi Ý chí của con người Một khi sụp đổ Thì dù là vài người cũng có thể chiến thắng hàng trăm người Khi quân địch không còn quan tâm Tiếng gào thét của chỉ huy quân Ở phía sau liều mạng bỏ chạy Lệnh thiên minh đứng trên tường thành Dương cao lá cờ hắc kỳ quân Hét lớn những dũng sĩ hắc kỳ quân hãy báo thù cho các huynh đệ của chúng ta giết trong thành những binh sĩ và bách tính còn lại đều dựa thế kỵ binh xông lên Lãnh thiên minh cũng cưỡi ngựa tham chiến tạo nên một cảnh tượng thần kỳ hơn ba vạn người đuổi theo bảy vạn quân địch đang bỏ chạy điên cuồng can quét Phỉ nhị đức nhiều phát điên hắn gầm rú chửi mắng thậm chí cầm đào chém giết binh sĩ đang bỏ chạy thế nhưng người quay đầu quá nhiều căn bản không không chế nổi Phi Nhĩ Đức ngước lên, đập vào mắt là hình ảnh người thanh niên đang dơ cao lá cờ màu đen. Chính là người ư, sứ giả của ác quỷ, ta nhất định phải giết người. Tới đây! Phi Nhĩ Đức gào lên với cận vệ bên cạnh. Lãnh thiên minh hoàn toàn không chú ý đến Phi Nhĩ Đức đang dẫn theo gần trăm cận vệ, xông đến chỗ hắn. Phập, một mũi tên cắm thẳng vào ngực lãnh thiên minh, khiến hắn bay khỏi yên ngựa, nhờ có hắc lòng giáp và kim ti tầm bảo vệ mỗi tên không đâm qua da thịt, thế nhưng lực bắn vẫn khiến hắn phải nôn ra một ngụa máu. Mẹ kiếp, hắn ta không chết. Sống lên, giết hắn ta. Phi nhị Đức gầm lên, hơn chục kẻ địch nhằm về phía lãnh thiên minh. Thất hoàng tử, cẩn thận. La mộ phá, khi thấy lãnh thiên minh lao ra ngoài thành, mộ phá đã đi sát hắn, lập tức chắn trước mặt lãnh thiên minh, lấy một địch mười, chiến trường hỗn loạn, căn bản không ai để ý đến khu vực này. Phập, Mộ Phá dồn sức bảo vệ Lãnh Thiên Minh, không thể chú ý đến tên của Phi Nhị Đức, tức thì bị bắn trúng một mũi. "Mộ tộc trưởng!" Lãnh Thiên Minh hét lớn, chỉ tiếc lúc này hắn quá yếu, đến sức đứng dậy cũng không có. Mộ Phá cũng nói lớn, "Thất hoàng tử, đừng lo cho ta." Đồng thời, đè mấy thanh đại đào xuống, dùng lực hất văng, ra lệnh cho những người xung quanh, "Bảo vệ Thất hoàng tử!" lúc này binh sĩ và kỵ binh thành kiểm An mới phát hiện, lập tức vây quanh lãnh thiên mình, diều hắn vào trong thành. lãnh thiên mình hét lớn: không cần lo cho ta, mau cứu mộ tộc trưởng. khi hắn nhìn thấy một mũi tên nữa đâm qua người mộ phá, giọt lệ trong hốc mắt không kiềm được rơi xuống. không biết qua bao nhiêu lâu, chiến trường mới yên ắng trở lại. truy kích mấy ngày mấy đêm cũng không biết đã chạy bao xa, chạy bao lâu cho đến khi chiến mã không thể di chuyển nổi nữa, cho đến khi binh sĩ không còn vùng nổi vũ khí nữa, trong lúc năm vạn quân tiền phòng Bắc Lương đang liều mạng tăng tốc, Lãnh Liệp Vương tự mình cưỡi ngựa, hành quân cùng các binh sĩ, đột nhiên có tình báo. "Đại vương, phát hiện binh sĩ Hồng Mào đang rút lui ở phía trước, chúng không đeo giáp hay binh khí, giống như, giống như đào binh." "Cái gì?" Lãnh Liệp Vương không tin nổi. "Mặc kệ bọn chúng, toàn lực tiến về thành Kema." Lãnh Lợi Vương lý trí ra lệnh, khi năm vạn quân tinh nhuệ tiến vào địa phận thành Kim An, tất cả đều sừng sốt, đến tốc độ di chuyển cũng không tự chủ mà chậm lại, kể cả Lãnh Lợi Vương, thi thể trải dài dọc đường đi, khi vào trong thành, đến một người thân trành trăm trận như Lãnh Lợi Vương cũng sững sờ, nếu trên thế gian có nơi được gọi là địa ngục, có lẽ cũng chỉ ngang nơi này, thi thể chất đống thành núi, thậm chí không thể cưỡi ngựa đi tiếp. Tường thành kim an thì đổ nát, hàng trăm hàng chục chỗ bị sứt mẻ, tại hai lỗ hồng khổng lồ, thi thể chất cao hơn 10 mét, ngước mắt nhìn quanh, chỉ thấy toàn là người chết. Bàn tay lãnh lễ phường bỗng chốc dồn lên, từ khi ông ta lên ngôi đã 10 năm rồi, không cảm thấy kích động như vậy. Hàng vạn kỵ binh phía sau đều xuống ngựa, từng bước tiến về phía cổng thành. Khi người các thành phát hiện đại quân, một tốp kỵ binh giáp đèn xuất hiện, toàn thân bọn họ nhuốm máu khiến người ta thấy lạnh lẽo. Mà Tướng Trình Khai Sơn bái kiến đại vương, người ra nghênh đón là Trình Khai Sơn. "Thân hoàng tử đâu? Còn sống không?" Lãnh Liệt Vương hỏi. "Thân hoàng tử vẫn còn sống, có điều đã bị trọng thương, đang dưỡng thương trong phủ." Lãnh Liệt Vương không nói gì, khi vào trong thành, ông ta lại lần nữa kinh ngạc, trên đường đều là binh sĩ tử trận, nhiều đến mức không thấy đầu người, tướng quân đa đoạt đi cạnh không kiềm được bật khóc lãnh liệt vương vẫn im lặng tiếp tục di chuyển trên con đường đầy thi thể lãnh thiên minh gắng sức mở mắt người đầu tiên nhìn thấy là tiểu lan nàng khóc lớn thật hoàng tử cuối cùng ngài cũng tỉnh dọa chết nô tỳ rồi mộ mộ tộc trưởng thì sao còn sống không lãnh thiên minh gấp gáp hỏi tiểu lan do dự một lúc rồi đáp mộ tộc trưởng mộ tộc trưởng vẫn còn sống có điều đại phu nói Ông mấy sắp sắp không xong rồi." Rất lời liền bật khóc. "Mộ Tộc Trường ở đâu?" "Trong phòng Mộ Titi, diều ta qua đó." "Thất hoàng tử, thân thể ngài vẫn chưa bình phục." "Diều ta qua đó." Tiểu Lan chưa nói hết câu đã bị Lãnh Thiên mình ngắt lời, nàng không ngăn cản nữa, cẩn thận diều hắn đi. Trong phòng Mộ nhiều tuyết, chỉ thấy nàng đang quỳ trước giường, gương mặt đẫm lệ, Lãnh Thiên mình bước tới, đồng thời quỳ xuống, nhìn Mộ Phá bật khóc nói mộ tộc trưởng do ta hại ông ta thật vô dụng mộ phá từ từ mở mắt mỉm cười hoàng tử là ngài đã cứu chúng ta cứu tất cả mọi người cho chúng ta thấy được hy vọng của hắc long thần mộ tộc trưởng mộ phá ho vài tiếng nói tiếp không phải bảo gọi ta là thúc thúc ư mộ thúc thúc lạnh thiên mình vừa khóc vừa gọi mộ phá nhìn mộ nhiều tuyết Khẽ nói Tộc Hác Thạch giao cho ngài Ta rất yên tâm Chỉ có duy nhất một điều chưa yên lòng là tiểu tuyết Vừa nói Vừa cầm tay mụi nhiều tuyết Đặt vào lòng bàn tay lãnh thiên minh Đồng ý với ta Đồng ý chăm sóc con bé thật tốt Ta giao nó cho ngài Đây Đây là đứa con gái ta yêu thương nhất Lãnh thiên minh gật đầu thật mạnh Thúc yên tâm Ta nhất định sẽ chăm sóc tốt tiểu tuyết Mộ phá cuối cùng cũng mỉm cười, nhắm mắt lại. Mộ phá đi rồi, mộ nhiều tuyết bật khóc lớn. Lãnh thiên minh ôm chặt nàng vào lòng, nàng cũng ôm chặt lấy hắn, cứ thế gào khóc. Khi chúng ta nhìn lên bầu trời, bông tuyết lạnh giá rơi trên mặt, chúng ta không còn cảm thấy lạnh, không còn muốn né tránh. Đó có thể là biểu hiện của việc nội tâm chúng ta đã trưởng thành trăng. Lãnh thiên minh nghỉ ngơi đến ngày thứ hai, thì tới gặp lãnh lề vương bài kiến phụ vương đứng dậy đi lần này con làm rất tốt chỉ dùng không đến ba vạn người đã chặn được cuộc tiến công của mười tám vạn quân hồng mao tiêu diệt gần tám vạn quân địch không hồ là con trai lãnh liệt vương ta không đến ba vạn lãnh thiên minh chợt bật cười có lẽ thời đại này chính là như vậy sinh mạng bách tính không hề đáng giá trong mắt lãnh liệt vương ba vạn người chỉ là một con số Những gì ông ta mong cầu Chính là thống nhất thiên hạ Người tổn thất lớn nhất lần này Là đội quân thủ thành Kiêm An Và tộc Hắc Thạch Còn có tướng giữ thành Trình Phương Thạc Tộc trưởng tộc Hắc Thạch Mộ Phá đã hy sinh Bọn họ mới là những anh hùng thực thụ Lãnh liệt vừa nhìn hắn Nói Cả có công, ắt sẽ được trọng thưởng Lần này con đã lập công lớn cho bắc lương Sau này có dự định gì Lãnh thiên minh ngước lên nói Nhị thần hy vọng triều đình có thể xóa bỏ thân phận nô lệ cho tộc Hắc Thạch, khiến những dũng sĩ Hắc Thạch được chiến đấu vì Bắc Lương một cách quang minh chính đại. Về dự định của Nhị thần chính là có một ngày dẫn đầu bọn họ tiêu diệt tộc Hồng Mao, bắt đám súc sinh đó phải trả giá vì những gì đã làm hôm nay. <cười> lãnh đế vương cười lớn. Hay lắm, chỉ lớn hơn cả ta. Vậy phải xem con có bản lĩnh đo không? Con về tộc Hắc Thạch, con tự quyết định là được. Đợi lo liệu xong chuyện trong thành Kim An Hãy quay lại Đô Thành Hồi báo chi tiết mọi việc với Trung Thư Viện Dạ Phụ Vương Lãnh Liệt Vương nói xong Thì rời khỏi Một tuần sau khi chiến tranh kết thúc Toàn bộ bách tính thành Kim An Đều ra đường đưa tiễn những người anh hùng của bọn họ Lãnh Thiên Minh cùng mộ nhiều tuyết Tiểu Lan đi đầu Không ai lên tiếng Chỉ ông thầm tiễn biệt Cùng nhau chôn cất các tử sĩ trên lãnh thổ phương Bắc Sau khi tất cả đã ổn thỏa lãnh thiên minh cùng trình khai sơn và 500 cận vệ quay về đô thành trận chiến vừa rồi khiến họ hiểu ra một đạo lý muốn sở hữu sức mạnh bảo vệ những người xung quanh chỉ có thể tranh chấp cướp giật quyền lực nơi đô thành nếu không đi, sớm có một ngày đô thành đó sẽ nuốt chửng họ năm mới sắp đến không khí đô thành bắc lương vô cùng nhộn nhịp khiến cho tâm trạng lãnh thiên minh cũng tốt lên trong tầm cùng nhị hoàng tử vài người đang thảo luận cùng hắn ta Nhị hoàng tử nói Vị thất đệ của ta đúng là thú vị Vậy mà hắn ta vẫn sống được Lại còn bày ra hắc kỳ quân gì đó Đúng là nực cười Có điều tộc hồng mao kiều Cũng rõ chán Hơn chục vạn quân vẫn không chiếm đổi thành kia An, Đúng là lũ phế vật Một người bên cạnh chắp tay nói Nhị hoàng tử Mặc dù thất hoàng tử không có chồng lưng Nhưng từ sau cuộc thi lần trước Đã nhiều lần ra mặt thể hiện Chúng ta phải nhanh chóng đề phòng Há <cười> nhị hoàng tử bật cười Đề phong hắn ta Thiên hạ này đến cuối cùng sẽ về tay người mạnh mẽ nhất Ta bên ngoài có mãnh hổ quân Trong cung có hơn nửa số đại thần ủng hộ Ngoại trừ lão tam <cười> lão thất còn chưa đủ tư cách Trong tầm cung dụ quỳ phi Hai mẫu tử đang thảo luận về lãnh thiền mình Ngồi bên cạnh còn có một người nữa Là phụ thân dụ quỳ phi Tức ngoại công tam công tử Chủ tướng Liên Quân Bắc Lương hiện giờ Đồng thời chính là thông xoái Hiển hách của quân đoàn Sụ Long, Sụ quý Phi lên tiếng Xem ra Ta đã coi thường tiểu tử này Ở trong cung bao nhiêu năm Chẳng bao giờ thấy lên tiếng Đúng là dấu đủ kín đây Mộ phi, như thần cảm thấy Chúng ta không nhất thiết phải đắc tội với lão thất Ngược lại nên lôi cáo hắn ta Nói không chừng Sau này có thể giúp ích trong cuộc tranh giành với nhị hoàng tử tam hoàng tử nói dụ lòng bên cạnh cũng thêm vào tiểu tình nói có lý loại người này không cần thiết đắc tội nhưng có một việc là chúng ta phải cân nhắc kỹ lưỡng sao ạ hắn ta đã trở thành thân vương đại vương lại triệu hồi thành đây là việc chưa từng có trong lịch sử phàm là thái ấp đều rất cấm kỵ tiếp xúc với đại thần triều đình đại vương rốt cuộc có dụng ý gì chúng ta không thể nói chắc được dụ lòng suy tư nói Ngoài cổng thành hoàng cung Bắc Lương, một người nhà nhã đứng ngắm nhìn trời đất, ung dung phất dầu, người xung quanh thấy người đó đều hỏi. bà kiến tể tướng đại nhân, không biết đại nhân đang nhìn gì vậy? Tể dùng cười lớn, đáp. Ha ha ha, lạ phu đang ngắm trời, bầu trời Bắc Lương này, e là sắp thay đổi rồi. Sau gần nửa năm, lệnh thiên minh lần nữa trở về đồ thành Bắc Lương, mảnh đất phồn hoa nhất phương Bắc Hòa Hạ bản đồ, vị trí của nó tương ứng với Sơn Tây Thái Nguyên ngày nay. Sau khi Hồ bị diệt, cả Hoa Hạ chỉ còn hai quốc gia lớn mạnh nhất, Trung Nguyên làm hai phần, đó là Bắc Lương và Đại Lương. Khi Lãnh Thiên Minh lần nữa bước vào cánh cổng đồ thành, trong lòng này lên vô vàn cảm khái. Hắn của hôm nay đã không còn là hắn của nửa năm trước, áp lực và trách nhiệm lớn lao khiến hắn trưởng thành và trầm ổn hơn vài phần. kia, kia là thất hoàng tử?" Ngài nói, quân đội của ngài ấy sử dụng cờ đen. Đúng vậy, chính là Thất hoàng tử, lúc ngài ấy rời đô thành, ta từng nhìn thấy. Ngài ấy chính là Thất hoàng tử Triều ta, là người lãnh đạo giữ vững thành Kim An trước sự tiến công của tám vạn đại quân Hồng Ma. Nhà em vợ ta ở thành Kim An là Thất hoàng tử đã cứu bọn họ. Thất hoàng tử, Thất hoàng tử. Bách tính xung quanh đồng thanh hô lên, sau đó ngày càng nhiều người tập trung đến đây. Mau nhìn kìa, đó là anh hùng Bắc Lương chúng ta, Thất hoàng tử. Thất hoàng tử, hoan nghênh ngài trở lại. Sự nhiệt tình của bách tính đô thành khiến Lãnh Thiên Minh kinh ngạc, không ngờ tin tức truyền đi nhanh như vậy, hắn chỉ có thể chắp tay biểu thị cảm ơn với mọi người. Rất nhanh sau đó, nhóm người tập trung ngày một đông đã chặn đứng lối đi trên đường. "Tránh ra, tránh ra, có gì hay ho mà xem?" Một âm thanh vang lên. Người nói chính là chỉ huy tuần tra Đô Thành Hình Khang Bách tính nhìn thấy hắn ta đều sợ hãi lùi lại Xích Không phải thất hoàng tử đây à Sao lại quay lại rồi Không lẽ là hoài niệm ngày tháng xưa ở Đô Thành Hình Khang cười nói Lãnh thiên minh khó hiểu nhìn Hình Khang Hắn đâu có quen biết người này Sao giống như đến gây sự thế Người là ai Lãnh thiên minh hỏi Hình Khang cười lớn đáp "Ha ha ha, Không nhận ra ta à Tại hạ chỉ huy tuần tra đô thành Hình Khang trước đây từng đi săn Cùng nhị hoàng tử ở núi Tuyết Long Ta từng gặp ngài vài lần Ấy không đúng Lúc đó thất hoàng tử luôn đứng ngoài cửa Khó trách không nhận ra ta Lãnh thiền mình không thay đổi nét mặt Hừm <cười> Ta không hương thù với người Hà cớ cản đường ta Hình Khang tiếp tục nói Thất hoàng tử Ngài xem ngài nói kìa Rõ ràng là ngài khiến cổng đô thành tắc nghẽn Ta là tuần tra sứ Duy trì ổn định và trị an đô thành Chính là chức trách của tiểu nhân Lãnh thiền minh phát bực Dám coi hắn như hoàng tử phế vật hồi trước Định dùng hắn ra oai đây Lãnh thiền minh lạnh lùng nhìn hình khang Hình đại nhân Người qua đây Hình khang sững người nhưng vẫn bước tới Cười nói Thất hoàng tử có gì chỉ giáo Bốp, Một cái tát như trời sáng vào mặt hình khang Hắn ta sững sờ sau đó quát lớn dám đánh ta người đâu và chục binh sĩ phía sau lập tức tiến lên trình khai sơn thấy vậy liền dẫn người đi lên hàng trăm hắc kỳ quân trong bộ giáp đèn ánh vàng nhanh chóng bao vây đám binh sĩ kia lại hình khang đứng hình bất giác cảm thấy sợ hãi ngài ngài muốn làm gì đây là đô thành lãnh thiền minh mỉm cười ngươi biết đây là đô thành à gặp hoàng tử phải hành lễ chuyện đơn giản như vậy cũng cần ta dạy dám rút dao mưu sát hoàng tử đồng nghĩa mưu phản là tội chu di kiều tộc hình khang người muốn tạo phản ư hình khang toàn thân đổ mồ hôi lạnh hoảng hốt nói không không phải ta không có vậy tại sao thấy ta không hành lễ còn dám rút dao hình khang cố dặn nụ cười đáp hiểu lầm đều là hiểu lầm vì trước thấy mọi người tụ tập đông quá tưởng rằng có kẻ gây rối đều là hiểu lầm thôi thất hoàng tử do đã xác định không có việc gì, tì chức xin cáo lùi trước. nhìn hắn ta cúi gằm đầu lùi xuống, lãnh thiên mình nói lớn: "Hình đại nhân còn chưa hành lễ mà". hình khang dừng bước, cười hề hề, quỳ xuống đất. tì chức tham kiến thất hoàng tử, các binh sĩ khác cũng sợ hãi quỳ dạp xuống. lãnh thiên mình không thèm để ý chúng nữa mà trực tiếp bỏ đi. hình khang quỳ dưới đất trong lòng trời thầm: mẹ kiếp, tên hoàng tử phế vật. Sấm sạ vại quế ta, sớm muộn sẽ biết tay ta." Hôm sau, Lãnh Thiên Minh tới Trung thư viện từ sớm, báo cáo tường tận quá trình chiến đấu ở thành Kim An, Trần Công Công chợt bước vào nói: "Thất hoàng tử, đại vương mời ngài cùng tham gia triều nghị." Lãnh thiên Minh khẽ gật đầu. "Được." Khi hắn bước đến triều đường, những người khác đã có mặt đầy đủ, trong đại đường, bách quan đều chăm chú quan sát vị thất hoàng tử mới tạo ra kỳ tích này chăm người chăm bầu tâm sự lãnh thiên minh chào hỏi mọi người sau đó tiến lên phía trước thất đệ kiến nhị ca tam ca ngũ ca tam hoàng tử tay chào thất đệ ngũ hoàng tử lời ý hắn nhị hoàng tử thì thầm ý nhìn lãnh thiên minh lão thất tài ngài hình khang nói hôm qua gặp đệ đệ có vẻ uy phong lắm rồi lãnh thiên minh ngẩn người xem ra quan hệ của hình kháng với nhị hoàng tử không tầm thường tám phần là thân tín của hắn ta nếu không với bản lĩnh đó có thể lên nổi chức tuần tra sứ ư nhị ca chê cười rồi thần đệ chẳng qua chỉ cho chuyện vài câu với hình đại nhân lãnh liệt vương bước vào đám đông lập tức quỳ xuống bài kiến giờ đây hồ lang bị diệt tàn dư còn sót không đáng ngại cả vùng phương bắc đều là thiên hạ bắc lương ta bước tiếp theo nên làm như nào Các vị có ý kiến gì không?" Nhị hoàng tử lên tiếng trước tiên. "Phụ vương, nhi thần cho rằng chúng ta nên mượn thế đại thắng, tấn công phía nam, hạ cục đại lương, thống nhất trung nguyên." Tam hoàng tử bật cười nói, "Đùa cái gì vậy, đại lương sẽ đánh đổ thế ư?" "Đệ biết cái gì, suốt ngày mài mực làm văn, chiến tranh không phải thứ văn nhân như đệ nói là được." Nhị hoàng tử nổi giận, Tề Dung bên cạnh cũng lên tiếng. "Hai vị hoàng tử đừng tranh cãi vội." Theo lão thần, đại lương sớm muộn cũng phải đánh Nhưng tuyệt đối không phải bây giờ Trận chiến với hồ làng đã khiến nguyên khí chúng ta bị thương tổn nặng Hiện giờ nhất định không thể tiếp tục khai chiến Đúng, đúng vậy Chúng thần nhất loạt phụ họa Tề dung nhìn lãnh lệ phương Sau đó đổi nhìn quay sang phía lãnh thiên minh Nói Không biết, thất hoàng tử có ý kiến gì chăng? Những người khác đều tò mò nhìn sang Lãnh thiên minh sững người Nhưng không nghĩ nhiều, liền đáp Hiện nay, Thiên Hạ đã phân chia rõ ràng Đại Lương ở phương Nam có thể nói là bốn mùa tươi tốt lương thực phong phú nhân khẩu dồi dào Còn Bắc Lương chúng ta đất đai rộng lớn nhưng nhân khẩu và tiền bạc lại thua xa Đại Lương Vậy nên việc quan trọng số 1 hiện tại chính là phát triển kinh tế, gia tăng nhân khẩu Thứ hai là xây dựng hải quân Do sinh sống trên đất liền lâu năm Bắc Lương trước giờ không có hải quân Ngược lại, Đại Lương đã có hạm đội thiết giáp sau này muốn tiến công trung nguyên bắt buộc phải dựa vào hải quân vậy nên đây là điều rất cấp bách Phổ thuận, thanh đảo đều là những nơi tốt để thiết lập hải cảng tuy không có nhiều người sinh sống ở đó nhưng chúng chắc chắn sẽ trở thành địa điểm chiến lược trong tương lai Thứ ba, phát triển quân sự mở rộng quân đội, tổ chức lại việc triển khai quân đội và tập trung chế tạo vũ khí với năng lực đội quân Bắc Lương hiện giờ trừ khi Đại Lương xảy ra nội loạn nếu không, muốn đốn gục Đại Lương khó hơn lên trời. Thứ tư, di chuyển nhân khẩu ở phía Tây về các vùng Sơn Đông, Hà Nam, Thiểm Tây phía Nam đô thành, những địa điểm đó mới là nơi thích hợp phát triển lâu dài. Lãnh Thiên Minh trực tiếp nói ra suy nghĩ trong lòng, mặc kệ bọn họ có nghe hiểu hay không, mấy ngày này hắn đều nghiên cứu bản đồ, phát hiện sau khi đánh bại Hồ Lãng, ranh giới giữa Bắc Lương và Đại Lương đã vươn ra phía Nam Sơn Đông, Hà Nam, Thiểm Tây cũng tức là những nơi thích hợp phát triển nhưng vì dòng máu dân du mục của người Bắc Lương họ vẫn luôn phát triển ở các vùng gần thảo nguyên phương bắc thật sự quá lãng phí đất đai lãnh thiên minh nói xong không chỉ mọi người trong đại đường đến cả lãnh cũng mơ hồ nhìn hắn sau một quãng ngắn im lặng dung đã lên tiếng thất hoàng tử phát triển kinh tế gia tăng nhân khẩu chỉnh đốn quân đội mà ngài nhắc đến vị thần vô cùng đồng tình chỉ là không biết Hải quân có tác dụng gì? Còn cả Phủ Thuận, Thanh Đảo là nơi nào? Sơn Đông, Hà Nam, Thiểm Tây là nơi nào? Lãnh thiên minh ngẩn người. Thôi xong. Những địa danh đó hiện giờ không gọi như vậy. Đây đều là lãnh thổ vừa cướp được từ Hồ Lang. Hai ngày này ta nghiên cứu bản đồ, không biết gọi như thế nào. Trong vô thức, liền lấy kiến thức từ kiếp trước về gọi. Làm sao bây giờ? Ngũ hoàng tử bên cạnh không kiềm được, bật cười lớn. Lão thất, có phải đệ đánh với tộc hồng mao xong lù lẫn luôn rồi triều đình còn chưa quy hoạch đệ đã đặt xong tên cho các vùng đó ha ha ha lãnh thêm mình nghe vậy căng ra đầu đáp vẫn là ngũ ca hiểu đệ những tên gọi đó đúng là do đệ rảnh rỗi hai ngày này nên đã đặt cho chúng ngũ hoàng tử im bặt lãnh liệt vương đột nhiên lên tiếng lấy bà đô ra đây thớt hoàng tử chỉ cho ta những vùng con vừa nhắc đến Lãnh thiền Minh chia đành tiếp tục chỉ ra cho lãnh liệt vương Sau khi đánh dấu xong Cả đại sảnh lập tức trở nên huyền náo Tiếng nghị luận không ngừng Nhị hoàng tử nói Sơn Đông, Hà Nam mà đại đánh dấu Đều nằm sát đại lương Chưa nói đến vấn đề an toàn Ví dụ như vùng Sơn Đông này Trước giờ là nơi cướp bóc Lưu dân tập trung Di dở nhân khẩu đến đó Chẳng phải phiền toái hay sao Lãnh thiền Minh sừng sốt Sơn Đông trước đây hắn sinh ra là nơi kế thừa nền văn hóa hoa hạ vậy mà giờ lại là địa bàn của lưu dân, cướp bóc không lẽ, không lẽ việc hắn xuyên không đã thay đổi thế giới này Tề Dung cũng lên tiếng đúng thế thất hoàng tử, vùng đất mà ngài chỉ ra chính là Sơn Đông, một nơi không quan trọng đến cả hồ làng cũng chỉ coi đó là địa phận của bọn cướp bóc ngài nói còn từng bị hài tạc đông doanh xâm lược, mặc dù hiện nay trên danh nghĩa là lãnh thổ của chúng ta nhưng chẳng có ích gì lãnh thiên minh thầm chửi còn mẹ nó vùng đất phồn vinh thịnh vượng trong trì nhớ hắn tại sao lại rơi vào cảnh này sau một hồi suy nghĩ lãnh thiên minh nói dám hỏi tề tướng đại nhân điều gốc dễ nhất của một đất nước là gì tề tướng im lặng không biết hắn hỏi vậy là ý gì nhị hoàng tử đứng bên cạnh thì bật cười nói <cười> đương nhiên là binh lực binh lực ai hùng mạnh người đó sẽ tung hoành thiên hạ sai lãnh thiên minh trực tiếp bác bỏ điều gốc dễ nhất của một đất nước là người dân không có dân thì không có binh sĩ không có lương thực không có tiền tài vì vậy muốn đất nước lớn mạnh bắt buộc phải có dân lưu dân và cướp bóc tràn lan ở sơn đông không phải chứng minh ở đó nhân khẩu dồi dào ư nếu có thể khiến bọn họ góp sức cho triều ta vậy chúng ta sẽ đủ sức cạnh tranh với đại lương nhị hoàng tử sắp không duy trì được nét mặt Muốn nổi điền nhưng lại không dám. Tề dung nói. Thật hoàng tử nói phải. Lão phủ nô vô cùng tán thành với điểm này. Gia tăng nhân khẩu đích thực là việc cấp rút hiện nay của Bắc lương. Chỉ là... Lãnh lệ phương cuối cùng cũng cất lời. Vừa rồi, liệu chuyện đã gửi đến các bạn tập 7 của bộ truyện Hoàng tử yêu nghiệt. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.